Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 304 Thái Ức mấy trăm tên. Đờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz in nhạc ánh mắt quét một vòng. Bất luận là hàm Chi Tiên vẫn là Thạch Cơ Nương nương đều là tràn đầy phấn khởi. Đối với cái kia xa xôi đại lục một bộ cảm thấy rất hứng thú vẻ mặt. Cũng khó trách hồng hoang thiên địa bên trong có mấy cách tu sĩ có thể biết bên ngoài hỗn độn sự vụ bây giờ xuất hiện một mảnh ngoại vượt đại lục là cá nhân đều sẽ có lòng hiếu kỳ mãnh liệt sản sinh bất quá lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo cái kia mảnh đại lục bây giờ nhưng là phong vân hội tụ hầu như toàn bộ tam giới tu sĩ đều đưa ánh mắt đặt ở khối này đại lục bên trên Phỏng chừng 99% đại la kim tiên cùng thái ức kim tiên đều sẽ phấn đấu quên mình vọt vào Tìm kiếm cơ duyên Có thể tưởng tượng được đến thời điểm sẽ là một cách ra xa, xa tình cảnh Đem cái kia mảnh đại lục cho đánh nát đều không phải không thể Như vậy một chàng xuống Phỏng chừng ngày đó trên phong thần bảng cũng có thể tụ tập không phải Đinh nhạc cảm thấy đem trong đó lợi hại quan hệ Cung nguy tính nói tiếp một lần Không phải vậy đừng các loại những người này đều đầu ấp nóng lên liền toàn bộ chạy tới Này không phải là đùa giỡn Bất quá lúc này Đinh nhạc chỉ cảm thấy bên tai hơi động Một thanh âm chuyển tới Tiểu Hưu, Ngươi những này người nhà nếu như thật đến Cũng coi như cái trước cơ duyên không nhỏ Có thể suy tính một chút Dương Mi đại tiên, đinh nhạc trong lòng hơi động. Nghe xạo, không đa nghi bên trong lại một lần đối với Dương Mi đại tiên thần thông chấn động. Cách xa nhau khoảng cách ngàn tỷ dặm, Dĩ nhiên cũng có thể truyền âm nhập mật, coi là thật khó mà tin nổi. Bất quá đinh nhạc tuy rằng nghe rõ ràng, nhưng có thể không có bản lãnh chính mình đáp lại a. Bất quá không chờ hắn mở miệng, Dương mi Đại Tiên lại lần nữa đồn đại lại đây Lấy thiên đảo Chi lực bước ra cái kia hai đảo Hồng Mông Đại Đảo Đến thời điểm Toàn bộ đại lục bên trên đều là thiên đảo khắc họa Thiên đảo Tinh Diệu hiện lên Cái kia hai đảo Hồng Mông Đại Đảo càng là sẽ trước một bước thấu tán mà ra một ít đại đảo Phù Văn Vào lúc này Kết thầy ở cái kia đại lục bên trên tu sĩ đều có khả năng tùy theo ngộ đạo Đột phá bình cảnh cũng là có chút ít khả năng Đinh nhạc nhất thời trầm ngâm Dương mi Đại Tiên nói tới những này Đối với phần lớn tu sĩ tới nói càng là thật hơn tế Hồng mông đại đạo chỉ có hai cái Đối với người bình thường tới nói quá mức xa xôi Nhưng này thiên đảo tinh diệu cùng một ít đại đảo phù văn thể hiện Nhưng là một loại có thể gặp không thể cầu cơ duyên Đây chính là so với đinh nhạc ngày xưa ngày đó chi tàn ngân cơ duyên còn có thể trọng đại Ngao Lam ngày xưa đảo hạnh cao hơn nữa quá đinh nhạc đây Phong hoa tuyệt đại Nhưng bây giờ đinh nhạc cũng đã hốn nguyên cảnh sơ kỳ nhưng Ngao Lam vẫn bị vây ở thái ức chi cảnh cảnh giới đỉnh cao. Chậm chạp không được đột phá, hay là liền thiếu một chút cơ duyên. Cái kia hàm chi tiên thạc cơ nương nương, hồ lô huyên đệ đều là như vậy. Lẽ nào liền như vậy để bọn họ từ bỏ lần này cơ duyên sao? Đinh Nhạc khó có thể mở miệng. Phu quân, Ngao Lam nhìn một chút một mặt trầm tư đinh Nhạc. Có chút tâm ưu, nhẹ giọng hô hô một tiếng, đồng thời thầm nghĩ. Nếu như Đinh Nhạc thực sự không đồng ý, vậy thì không đi đi, tuy rằng rất muốn đi. Đinh Nhạc sau đó mở miệng nhưng là để ngao lam vì thế mà kinh ngạc được. Ta đồng ý rồi. Nhất thời điện bên trong hồ Lô Hương để đều là vô cùng phấn khởi. Chiều tập hết thảy thái ốc Kim Tiên Kỳ Sư Hương để đến đây Đinh Nhạc đối với bên cạnh Đinh Long nói rằng Vâng, Đinh Long đáp một tiếng, vội vã đi rồi Phu quân, làm sao? Ngao Lam có chút kỳ quái hỏi Thế là, Đinh Nhạc đem Dương mi Đại Tiên truyền âm nói đơn giản một thoáng Nhất thời để Ngao Lam ánh mắt sáng lên Cơ hội đột phá sao? Ngao Lam trong lòng nhất thời tràn ngập bức thiết Nàng nhưng là vây ở thái ấp chi cảnh quá xa xưa Chính là hàm chi tiên như vậy thanh nhã người sờ khắc này cũng là có chút ý động Đại la kim tiên đối với tu sĩ dù hô tuyệt đối là mãnh liệt Phu quân muốn cho hết thải sư hương để đều đi không Ngao Lam nói rằng Tuy rằng cơ duyên rất lớn Nhưng này khối đại lục bên trên cũng tương tự là nguy cấp tứ phía Có thể xông vào tu sĩ tối thiểu đều là thái ức chi cảnh Vì lẽ đó, thái ức kim tiên còn có thể miễn cưỡng tự vệ Mà thái ức chi cảnh trở xuống Khả năng liền tự vệ cũng không thể Đinh nhạc trầm giọng nói rằng Ta thư một phong cho đa bảo sư huyên cũng làm cho đa bảo sư huyên đỉnh đoạt một thoáng Đinh nhạc nói Trong tay một phen Tư không vẽ phù Hình thành một đảo phù văn Bị hắn hất tay thả vào trong tư không Không đến bao lâu Trong đại điện đi vào rất nhiều người Đều là tiện giáo đệ tử Cùng một màu thái ớt kim tiên kỳ đệ tử Đầy đủ hơn trăm người Khí tức tổ hợp Kích dương dâng trào Đinh nhạc lại nói đơn giản một lần Nhất thời Hơn trăm người đều là đồng ý Chuyện như vậy ai cũng không muốn dễ dàng bỏ qua Sau đó ta bảo đảo nhân cũng là hồi âm Bảo là muốn đem toàn bộ tiệt giáo Thái ấp Kim Tiên Kỳ đệ tử cũng gọi trên Cùng với năm bè bảy mảng cắt đi cắt Không bằng tạo thành một đội Cứ như vậy nhiều người hệ số an toàn cao chút. Dù sao nếu như xuất hiện mấy trăm thái ấp chi cảnh tu sĩ đồng loạt ra tay. Cái kia phân cũng thế. Phòng chừng hốn nguyên cảnh cũng đến vòng quanh đi. Phổ thân ta cũng muốn đi. Đinh Ngọc ở một bên kêu lên. Rất gấp. Bởi vì nàng giờ khắc này cũng bất quá kim tiên trung kỳ. Xa xa đạt không được tiêu chuẩn. Không được Đinh Nhạc gọn gàng dứt khoát từ chối Đồng thời cũng nhận người đến Phải trông coi Đinh Ngọc Không phải vậy hắn bảo bối này con gái chắc chắn sẽ không hết sức nghe lời Không lớn bao nhiêu biết Âm dương song giao cũng là đến rồi Hướng về Đinh Nhạc hiểu rõ một phen tình huống liền tự động rời đi Bọn họ dù sao không phải tiệt giáo bên trong người Không tốt đồng thời cất bước Đinh nhạc suy nghĩ một chút Càng làm cái này bảo hộ lô cho hảm chi tiên hộ thân Bảo hộ lô thuộc tính cùng hảm chi tiên xứng đôi Do nàng nắm giữ vẫn tương đối tốt đẹp Đồng thời Đinh nhạc càng làm chạm tiên phi đao Càn sơn tiên Chiếm được ý kiếm đảo nhân bảo kiếm các loại của cải đều là cho chính mình những người này Để bọn họ dùng để hổ thân Rất nhanh Đinh nhạc liền dẫn này hơn trăm người Đến Nga Mi Sơn tụ tập Lần lượt từng bóng người đứng lặng hư không Đếm đếm Dĩ nhiên có gần 500 người Để đinh nhạc đều là âm thầm cả kinh Chính mình cường giả Cũng thật là không ít Tự nhiên là không ít Thái ớt kim tiên gần 500 người Phỏng chừng trong tam giới Là không còn chi nhánh Đi thôi, đa bảo đảo nhân mở miệng Nhất thời, từng đảo từng độn quang cắt ra bầu trời Một đảo tiếp theo một đảo Dường như lưu tinh giống như đủ mỏi màu sắc Khiến người ta lóa mắt Đương nhiên đối với những kia còn đang đại chiến không ngừng địa phương Tiệt giáo mọi người đều là hết sức thức thời tránh đi Tiệt giáo đệ tử Làm cái kia nằm ở tây hải bên bờ rất nhiều tu sĩ nhìn thấy tiệt giáo cái kia một đám khí tức buông thả đổn quang thì Nhất thời đều là kinh ngạc đến ngây người Cái này cần mấy trăm người chứ Có người giật mình nói E sợ cứ như vậy tiệt giáo được hồng mông đại đảo cơ hội sẽ nhiều rất nhiều Thật là lợi hại Tiệt giáo mọi người không có quản phía dưới nghị luận sôi nổi Mà là độn quang trực tiếp liên tục Đầu lính đa bảo đảo nhân vọt thẳng hướng về phía Tây Hải Gặp phải những cuồng phong kia sóng biển Đa bảo đảo nhân liền cũng không dừng lại Tự thân mãnh liệt khí tức cũng đã đem những gia sóng gió bị xé vì nát tan Phá tan rồi một cái thông đại đạo. Mặt sau rất nhiều tiện giáo đệ tử chỉ cần theo sát là có thể Theo những tiệt giáo đó để tử đi Phía dưới có người quát to một tiếng Tiếp theo một đảo đồn quang nhảy lên Theo sát tiệt giáo mọi người lưu lại đường nối mà đi Nhất thời Một đám gan lớn tu sĩ đi theo Cơ duyên như thế này Vẫn đúng là xem chính mình có thể hay không nắm Bỏ qua sẽ không có Nào sẽ tiếc nuối cả đời